các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu .net chương 647 647 đại nhật viêm dương lan băng nhụy cau mày người dùng binh khí thì thế nào sức mạnh không bằng người khác nhận thua một lần cũng không mất mặt ta tiểu đa sao phải chật vật chống đỡ ta để ngươi nhận thua là vì kiếm của ta quá hung quá sắc bén ta sợ lỡ tay làm Ngươi bị thương, dù sao cũng là cùng đạo môn, ngươi còn là thế hệ sau. Ngươi thua trong tay ta, cũng không tính là mất mặt, tả tiểu đa cười tâu tuét nói, vậy ngươi nhận thua không được sao? Ngươi thua trong tay ta, cũng không tính là mất mặt đâu, tả tiểu đa cười ha ha, quả thật câu này của ngươi cũng chính là câu ta muốn nói, không biết ngươi tin không, tay hân nắm trong không khí, cách một tiếng. Một thanh bảo kiếm bằng không xuất hiện Ánh kiếm trong veo như nước Mỏng như cánh ve Mà ngươi đã dùng kiếm trước Ta đây cũng không khách sáo Từ cùng một Nguồn mà ra Chắc chắn ta sẽ chừa cho ngươi chút mặt mũi Kiếm, hai thanh kiếm Với lại còn là hai thanh thần khí tuyệt thế Tỏa sáng ở đây Gồm cả thầy dẫn đội của Lan Bang Nhụy Tất cả thầy Trọng tài đều ngây người tập thể Tất cả đều nghĩ như nhay Hai người này thật là khó đoán, những trận đấu từ trước đến giờ, Lan băng nhụy đều không dùng binh khí nào, vừa hay tả tiểu đa cũng. Vậy, nhưng bây giờ hai người lại lần lượt lấy kiếm ra, mà kiếm lấy ra đều là cấp bậc thần binh tuyệt thế, ngụ ý trong này, há có thể không khiến người khác nghĩ nhiều hơn, mấy thầy cô trọng. Tài, ai cứng lắc đầu cười khổ, sắc mặt đinh tú lan thay đổi, khóe miệng co rúm. Sau cả buổi không nói được lời nào mới lầm bầm, mẹ nó lại là đại gia gặp đại gia. Đến lão nương cũng lầm rồi, ra thế của tên tiểu quỷ tả tiểu đa này cũng không đơn giản, hay nói đúng hơn là rất có bối cảnh, những giáo viên khác ai nấy cũng lắc đầu cười khổ, có hơn gì? Người đâu? Không phải chúng ta cũng lầm sao, ai mà ngờ mệnh danh là thiết quyền công tử lại xuất ra ám khí làm át chủ bài sau ám khí lại nói thân pháp thối pháp là át chủ bài sau đến đến bây giờ bị hung hăng dồn ép lại lấy kiếm ra chuyện này quả thật vô cùng cạn lời ánh kiếm chợt lóe hai người tấn công cùng lúc thế công đã khác hẳn trước đó giống như hai người mới tiến hành kiếm quyết khán giả sau hai người này càng cảm thấy khác biệt khán giả sau lưng tả tiểu đa đối diện với lan băng nhụy Chỉ cảm thấy mình đối diện với núi tuyết cực kỳ lạnh, đại tuyết rơi. Rơi xuống đầu, lạnh lẽo thấu xương, xa xa vô số ánh mặt trời chiếu dọi huyền băng, lấp lánh chói mắt, mà khán giả sau lưng lan băng nhụy đối diện với tả tiểu đa lại cảm thấy mưa lất phất tạt. Vào mặt, tất cả mọi người giống như đi chăm chậm trong mưa bụi, đầy ấm áp, dịu dàng, khoan khoái, thoải mái dễ chị không thể nói. Ý cảnh như thế này thật là say xưa, dù bằng tuyết của lan. Bằng nhụy điên cuống, tuy núi tuyết cao, nhưng đối diện với mưa phùn lất phất của tả tiểu đa, để mưa thuận gió hòa, cách thức trao chuốt vật vô thanh, từng chút bị đối phương hòa tan, tuy. Quá trình chậm rãi, lại chân thực lạ thường, chân thực không phải hư ảo, lần so tài kiếm pháp này của hai người tả tiểu đa lại mờ ảo chiến được ưu thế thậm chí dấu vết ưu thế này dần dần lộ rõ từng chút một kết quả này khiến tất cả mọi người xem trận chiến đều ngạc nhiên đứa nhỏ này là quái thai gì vậy định tú lan ngạc nhiên không khép miệng được trong lòng lan băng nhụy hơi cuống lần lượt thay đổi ba loại kiếm pháp nhưng kiếm trước mặt mềm mại nhẹ nhàng kiếm pháp tỉ mỉ như mưa nhỏ ngày xuân Hoàn toàn không có tác dụng, vô cùng vô tận không ngừng, từ đầu đến cuối không chế kiếm pháp của mình, lan băng nhụy rít dài một tiếng, cuối cùng tức giận thật sự, hét lên, đã vậy thì tới luôn, đột nhiên trên mặt toát ra một luồng khí màu trắng, cả. Người đều lất phất xương trắng, nhưng trong phút chốc, người ở sân đều cảm thấy lạnh lẽo từng cơn, không khí đột nhiên hạ xuống dưới điểm đóng băng trước sau không quá mười mấy hơi thở, bất ngờ trên võ đài có thêm một lớp băng trắng dày, đây là Huyền Mờ Đại Pháp, mấy giáo viên trường cao võ không hẹn mà cùng đứng lên, sững sốt nhìn lên sân, công chúa nhà họ Lan này đã tu luyện Huyền Mờ Đại Pháp, với lại đã có thành tựu, bỗng nhiên tu luyện đến mức từ nông đến sâu, thành tựu này thật sự không thể coi thường, cô nhóc nhà họ Lan này Cao Võ Vân Đoan ở Thượng Kinh chúng ta Nhất định phải lôi kéo cho bằng được Hai mắt người Giáo viên của Cao Võ Vân Đoan Ở Thượng Kinh phát sáng Nhìn chăm chăm lan băng nhụy Trong sân đã không chế toàn cục Lộ ra yêu thích không che giấu Thiên tài tuyệt vời như vậy Quả thật quá Hợp với Cao Võ Vân Đoan Người nói muốn là được chắc Người nghĩ người là ai Giáo viên của Cao Võ Tiềm Long hừ một tiếng liếc mắt sang đầy khinh thường giáo viên của cao võ vân đoan thờ ơ nói các ngươi lùi khỏi cạnh tranh đương nhiên là của chúng ta nhưng mà chỉ căn các ngươi đồng ý mấy thiên tài còn lại chẳng hạn như tả tiểu đa chu vân thanh chúng a đều không tranh với các ngươi là được đinh tú lan híp mắt giáo viên cao võ tiềm long nọ cũng thay đổi vẻ mặt hay người cùng hỏi quân tử nhất ngôn Từ mã nan truy giáo viên cao võ vân đoan thơ ơ. nói đình, cái này có gì phải nghi ngờ được chịu luôn hai người đồng thanh trả lời dường như sợ đối phương hối hận lúc này không khí trong sân càng ngày càng thấp nhiệt độ trên võ đài đã xuống dưới 0 độ từ lâu chỉ không biết xuống dưới âm mấy mươi độ rồi lần băng nhụy vẫn tiếp tục tiến hành huyền em m đại pháp trường kiếm phơi phới Mạnh mẽ tấn, công, đàn áp tả tiểu đa, một kiếm một trường tung hoành bay vút như tinh linh tỏa ra khí lạnh bay nhảy trong băng tuyết ngập trời, đến lúc này, đến danh giới võ đài cũng bắt đầu có gờ băng. Nơi cao hơn đương nhiên nóng rực của thời tiết sẽ xung đột với độ lạnh, thỉnh thoảng bốc lên mảng nước sương khí hóa biến mất, xem như là trung tâm tấn công của khí lạnh trên người tả tiểu đa đã phú đầy băng tuyết đến cả chân mày tóc cũng đều phủ một lớp trắng nhưng kiếm trên tay hẳn vẫn không buông lỏng chút nào vẫn phản công từ chiêu từng chiêu từ đầu đến cuối vững vàng một tấc không nhường đai cục đã định tả tiểu đa thua chắc rồi các bạn đang nghe chuyện trên website truyện tình yêu .net.